Kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nghĩ lễ trừ tà ở Việt Nam xưa, dưới sự thể hiện của MC Phạm Quân Năm 1920, Hiệp hội Thông Linh ra Pháp Quốc có cử hai đại diện Là ông Camille Flammarion và bà Josette d'Ethamin sang khảo sát về phù thủy tại Đông Dương. Tại Việt Nam, hai nhà thông linh Pháp đã tiếp xúc với nhiều nhân vật. Trong số đó, có một viên tri huyền ở Hải Dương, con nuôi một vị Pháp sư lừng danh. Nhờ sự hướng dẫn của ông quan trẻ này, mà hai nhà thông linh Pháp đã được chứng kiến nhiều sự việc kỳ bí, lạ lùng và đã viết hồi ký phóng sự về giới phù thủy Việt Nam đăng trên tạp chí La Vue des Mendes trích lục dưới đây là bài tường thuật về việc triệu thành Đức Thánh Trần sáng đàn trừ ta Phần 1 Sự chuẩn bị cho nghi lễ Đoàn quan khách về tới điện thờ tắm rửa ăn cơm xong thì gần tối Có một bà lão cùng con trai đến yêu cầu Pháp Sư bắt tà trị bệnh cho người con dâu bị ma làm. Đầu đã nửa tháng không dứt, lúc tình khi mê. Bà lão đặt một khoản tiền lên đĩa, đưa thầy sửa lễ cung thánh rồi ra về. Viên trì huyệt nói với hai nhà thông linh Pháp. Bốn ngày nữa nhị vị sẽ xem nghĩa phụ tôi, thỉnh âm binh thần tướng về trừ tà trữ bệnh cho một nữ tín chủ bị quỷ ám. Mấy ngày sau, y hẹn, bà cụ và con trai dẫn tới bằng cáng võng, một thiếu nữ ốm xanh sao. Vừa đến trước nhà, thiếu phụ nằm trên cáng bỗng thét lên, bắt phu cáng quay trở về. Ánh mắt quắc lên đanh ác, hĩ dãy này nhất định không vào trong điện. Hai nhà thông linh ngoại quốc chạy lại coi, không hiểu gì cả. Viên tri huyện giải thích. Đó là do con tà ám thiếu phụ Sợ không dám vào điện Lão pháp sư Tiếp đó cũng chạy ra Rồi vỗ tay lên đầu đòn cáng Nạt bảo hai phu khiêng cáng vào trong điện Thiếu phụ mặt biến sắc Giáo giác sợ Nằm im thiên thít trên cáng Vào đến trong Thì lão pháp sư cầm tay đỡ thỉ đứng lên Dẫn đến ngồi bên mẹ và chồng Ba đầm mới hỏi viên tri huyện Tôi thấy con tà sợ pháp sư Nên đã hết làm giữ như lúc mới đến Viên trì huyền giải thích Con tà đã xuất ra rồi Vậy là thiếu phụ đã hết đau Và con tà chạy đi đâu Mà đầm hỏi Nó chưa trả hồn vía Giải bệnh cho thiếu phụ thì trốn đâu thoát Hiện nó đang ở ngoài cửa Vì sợ không dám vào Pháp sư phải đánh quyết trục tà khỏi nạn nhân Và vỗ tay lên gọng cáng cột nó vào đó Viên trì huyền giải thích Bà đầm hỏi tiếp Như vậy pháp sư trong thế ma quỷ Đúng thế Nghĩa phụ tôi niệm chú Thì mắt thấy nơi ma quỷ trốn lánh Viên quan trả lời Nếu vậy ai đọc được câu chú này Cũng đều thấy ma quỷ Bà đầm lại hỏi tiếp Viên trì huyền lắc đầu Không phải ai cũng biết chú kiến âm Chú này cùng một số bí chú khác Chỉ được mật truyền sau khi luyện xong các phép Sau đó Pháp Sư Dù cao tay cũng không dám truyền ẩu cho ai Dù là thân nhân thân hiểu Vì nếu không phải là chính tông Pháp Sư Người thường đọc chú này Chỉ một lần Mắt sẽ bị thông manh Và á thanh nói không ra tiếng Mấy hôm trước Lão Pháp Sư đã làm phép cho chúng tôi thấy âm binh Cô hồn ở chợ Vậy cũng dùng chú này sao Bà đầm lại thắc mắc Không Nghĩa phụ tôi dùng ấn quyết Và thư phù lên mắt Giúp nhị vị trông thấy âm giới Trong chốc lát mà thôi Bỗng Chuông trống bắt đầu sóng lên Tất cả đã sẵn sàng Chờ lão phù thủy vào đàn lễ Hai tầng ban điện đèn nến sáng troang Khói nhang nghỉ ngút Giữa sập rộng Đặt một ghế tựa sơn son Lão Pháp Sư ngồi cầm tú nhang im lặng khẩn mật khấn. Phía sau, trên chiếu, thiếu phụ bị tà ám bơ phở, ở thẩn. Dưới sàn chiếc chiếu của toán ba cung văn chập trang vào khóa cung, đứng chống hành sai mỗi lúc thêm dồn dập Lão Phụ Thủy trao tú nhang cho viên hầu đồng, nhấc bảnh khăn nhiễu bắt vai, phủ lên đầu. Ngồi im một lát Rồi dơ cao hai ngón tay Trong khi chiếc khăn trùm đầu rớt xuống Thấy hiểu tay Viên hầu đồng biết là vía phạm phò mã Tức tướng quân phạm ngũ lão ráng đàn Bèn lấy trên Mắc chiếc áo những điều Mặc phủ lên áo thăm pháp sư Và chiếc vành khăn đỏ lên đầu Viên hầu đồng thứ hai Trùm lá cờ lục xanh lên đầu thiếu phụ Ngồi phía sau Tiếng chống hành sai vẫn đổ hồi. Thiếu phụ giao đảo mỗi lúc càng mau. Đến khi lá cờ rớt xuống thì mở bừng mắt, lão liên ngó quanh. Nhưng vẫn đảo đông chậm chậm. Phua hỏi viên tri huyện về ý nghĩa của việc trùng khăn. Cờ lên đầu pháp sư và thiếu phụ. Ông huyện đáp. Có lần tôi đã hỏi về vấn đề này. Nghĩa phụ tôi giải thích rằng việc trùng khăn phủ có tác dụng che giấu. Không để lộ liễu hiện tượng xuất hồn của con đồng và nhập phía của thần cốt mặc dù các hiện tượng này người Trần không thể thấy bằng mắt nói chung các phép biến hóa thần thông ít khi được phơi Trần bộc lộ trước mắt người sống cho ví dụ như hôm qua pháp sư đã biến đầu heo thành đầu người và ngược lại để tạo aoo giácp pháp sư phải cắt đứt dù là chớp nhóán sự chố mắt theo dõi của đối tượng bằng cách đột ngột biểu Nhắm mắt hoặc trỏ tay lên không chung Nói coi kìa Để đánh lạc hướng sự chú ý Trong khi làm phép biến hóa Nói đến đây Bỗng có tiếng bước nện mạnh trên sập Ngó lên Flammarion thấy lã phù thủy vừa lên đai xong Nghĩa là hai gã hầu đồng đã siết chặt cần cổ pháp sư bằng vải khăn nhiễu Xiết chặt đến nỗi máu ứ Mặt sưng phù bầm đỏ dễ sợ Hai cây linh lá hình mũi dao nhọn dài hơn hai tấc Xiên qua mép dựng đứng hai bên má Vĩa phạm phỏ mã dáng đàn Cầm thanh kiếm cổ sơn son Ra hiệu cho gã hầu đồng lấy roi và vổ linh Một thứ trống gỗ tí hon có cán cầm đề khảo ta. Lớn tiếng thét sai âm binh, gã hầu đồng đánh roi đen đét trên chiếu vào hai bên chỗ thiếu phụ. Con tà không nao núng, vẫn dao đảo như con lật đật. Nó đặt hai tay lên đầu gối, có lúc co lên chống nạch mắt láo liên, ngạo nghễ. Bà Estaminis thắc mắc hỏi: "Sao không đánh roi chúng con tà ám thiếu phụ?" lại đánh ra ngoài trên chiếu. Ông Huyền trả lời, vào thân mình thiếu phụ không ích gì, để lại giống vết thêm buồn lòng thân nhân. Nếu vậy là con ta không cần ám hãm nạn nhân?" Bà Đầm hỏi tiếp. Nó vẫn ở trong người thiếu phụ. Âm Bình thần tướng đã nắm đầu nó vật sang tả sang hữu để hầu đồng đánh bằng roi Do đó, khỏi đánh mình Hiếu phụ mà chỉ đánh hai bên chiếu là đủ thỉm lình con tà chụp lấy hai gã hầu đồng giật cặp vô linh rồi Giang tay tự đánh vào vai vào lưng vào ngực từng chập bà đầm ngạc nhiên hỏi tại sao con tà tự đánh nó vậy Đó là nó tự ra oai để tỏ ra nó không ngán sợ đòn các thần tướng dáng đàn, Lát sau, bỗng thiếu phụ buông tay liệng cặp vồ lan lóc trên sập Rồi tiếp tục lại dao đào Hai mắt sắc như dao thỉnh thoảng nhách môi cười thách thức Con tà này thuộc loại khó trị, chống cự phép thánh Trong khi vía phạm phỏ mã trừng mắt chế ngự con tà Hai viên hầu động đốt thêm nhang, thình chuông Quỳ khấn trước ban thờ quan năm dinh, tức quan ngũ hồ Tiếng chống thanh la hành sai dồn dập thêm Hai chiếc ghế đầu do gia nhân bưng đến vừa đặt bên ghế phỏ mã Thì cả hai hầu đồng đang quỳ bỗng mặt đỏ phương Gầm lên một tiếng rồi nhảy tót lên Ngồi trồn hỗn trên hai chiếc ghế đầu Nhẹ răng hầm hang ngó con tả như muốn ăn tươi nuốt sống Gã hầu đồng thứ ba lấy hai áo nhiễu Vàng và trắng mặc cho hai đồng nghiệp vừa ốp đồng Nhà thông linh pháp hỏi viên tri huyệt Giải thích rằng Đó là hai ông hổ thần hoang và bạch Hai ngài trong năm vị ngũ hổ thần Sáng đàn để áp đảo con tà khai khẩu Đã cưỡng lệnh phỏ mã không chịu nói Như vậy phải chăng ngài phỏ mã kém oai linh hơn hai vị thần Nhà thông linh pháp hỏi Viên tri huyệt đáp Không Đã hai năm nay Ngài theo tu với tức trừ động tử ngoài Đông Hải, Ngài phỏ mã ít phê sáng đàn, Ngoại trừ một số điện lớn như điện nghĩa phụ tôi đây. Vì tiến tu nên Ngài nay không hiển lộc thần oai như ngày trước. Trong 10 vụ trừ ta giải bệnh, Ngài đã giáng trị đến 8 đến 9 Ngoạ hoàn mới triệu thình Đức Thánh kiếp bạc. Vẫn gầm gừ hầm hang, Hai cọp thần cầm cơ lệnh Phất lia lia trên đầu thiếu phụ Trong khi gã hầu đồng ngồi dưới chiếu Đánh dòi trí chát Quát nạt Xin các con đánh đuổi Căng thẳng hai tay nó ra Chói nó nạ Con tà vẫn ngạo nghẽ quắc mắt Không ngán hai thân hồ Tiếp tục sao đào Hai tay nằm cứng đầu gối Bỗng Nó giật thoát lên run dày từng cơn như mắc động kinh, khiến khăn tóc thiếu phụ rũ rượi Hai cánh tay như bị một sức mạnh vô hình kéo giật từ gối xuống chiếu không nhấc lên nổi. Chỉ một thoáng, nó lại dám co tay lên và co lên kéo xuống vùng vẫy có vẻ khác đồng hồ hơn. Cuối cùng, nó phải thẳng tay chống xuống chiếu như bị dính cứng vào mặt sập. Bà Estaminit Muốn tìm hiểu nguyên do các động tác trên Viên trì huyện giải thích Những động tác co kéo Vật vã của thiếu phụ là do con ta Cố chống cưỡng lại lực hai vị hồ thần căng trên chiếu Không làm cho cửa quậy Có làm như vậy con ta mới chịu khai khẩu Làm như vậy để làm gì mà đầm lại thắc mắc Viên trì huyện giải thích Có 3 ba giai đoạn trong tiến trình trí ngữ con ta Thoạn đầu phải áp đảo Bắt nó khai sự thật về tung tích của nó Lý do tại sao nó hãm hại nạn nhân Cũng như trần gian bắt phạch nhân phải cung khai lý lịch Tình trạng hành tung Lắm con tà rắn mặt Khăng khăng không nói thực về danh tính Quá khứ Nói lần quất trên trần Giai đoạn 2 Thì ép nó phải trả lại hồn phách tinh thần cho nạn nhân Giải trừ bệnh tật Đến giai đoạn 3, ba, Thì bắt nó làm cam đoan, không tái phạm Trở lại hại nạn nhân lần nữa Bà Đầm lại hỏi tiếp Sao không cầm nhốt nó như trên chân bỏ tu một tội nhân Phiên trì huyền trả lời Nghĩa phụ tôi có lần cho biết là dưới âm Chỉ có thập điện diêm đài sẽ xử nghị tội các phong hồn Ngoài ra không ai có quyền làm như vậy Kể cả với các phong hồn còn vất vườn lần trốn trên chân Những hồn chết oan kiện kẻ hại mình còn sống trên dân gian Thường được Diêm vương sai quỷ sứ lên bắt xuống làm tội Nếu kẻ đó chưa tối số Oan hồn được phép lên trần trả oán Nhưng không được làm chết Chỉ có thể làm đau ốm, điên loạn, ngộ nạn, điêu đứng mà thôi Bỗng, thiếu phụ chu lên vì hai vía thần hồ Từ trên đầu nhau xuống Bàn chân mỗi vị trận một bên tay thỉ Con tà dẫy ruộng một hồi Rồi chống hai tay chịu chân Úi gầm đầu Tùy bị chế ngự Thúc thủ Nó từng chập mắt vẫn quắc lên Giáo giác Trong khi hai thần hồ hầm hè ngó nó Khả hầu đồng thì nện roi chát chúa Mỗi lúc thêm mạnh Xin các quan lớn áo đảo kéo lưỡi nó ra Bắt nó khai khẩu Con tà nhấp nhổ bàn tọa Mà không nhúc nhích được nửa thân Hai bàn tay vẫn như đóng đinh vào mặt sập. Bỗng nó miếm chặt hai môi, lắc đầu lưu liệm, vùng vẫy như muốn tránh nó không để âm binh thần tướng kéo lưỡi nó. Cuối cùng không chống cử nổi, nó thét lớn, ta bị chết oan, diệm vương để cho ta lên trần trà oán, không ai được bắt ta. Căn điện bỗng trở lên nhộn nhịp vì lời con tà vừa thốt. Viên hầu đồng ra hiệu cho người bưng tới tách trà bốc khói Và chậu nước mưa Đặt trước thiếu phụ rồi ôn tồn rụ rỗ Ôn oan ức làm sao Hãy tống khẩu Tẩy thủ Tẩy diện Xúc miệng rửa mặt rửa tay Rồi dạy bầy trước cửa Phỏ mã giải quyết cho Nhưng con tà đâu chịu khai ngay Gần nửa giờ phù dụ Lúc xỏa nạt Nó mới chịu thú thực Nó là vợ cả chồng thiếu phụ Và đã bị đầu độc chết Bằng giọng lạnh lót Nó nói 7, 8 năm trước Con dân phụ này dân díu với chồng ta À ta bí mật mưu mô Sai cháu gái hay gọi bằng gì ở Hưng Yên Xin vào làm con ở cho ta Một hôm Đứa cháu này thừa cơ Bỏ thuốc độc kim câu vào chầu Ta chỉ nhá ba miếng trước sau Thì bị á khẩu Chết không kịp chối Lúc tậm niệm Mẹ ta thấy máu ướt cửa miệng Biết ta chết oan Điều đầu đơn cáo Nhưng quan sở tại căng khổ đút Lại cho biết đó không phải là máu Vì ta nghiện trầu nặng chúng phòng Cứng lưỡi chết bất ngờ Có trầu trong học lúc không niệm ấy ốc xa Ai cái nổi miệng quan có ngang có thép Thế là con dâm phụ trắng án Sau mà chay ba ngày Giàn phụ đã mở cửa Đón dâm phụ vào hú ý trên giường ta Trước cạnh gái mất, hồn ta phải bay lên ngọn câu cuối sân Hết tuần tứ kiểu, chúng công khai làm vợ chồng Đã đã hóa bình nhàng, ba giờ trưa giữa ban ngày cháy mùi một cho chúng sợ phép Quán ảm như vậy, ta được Diêm vương cho lên trần trả oán Xong vận số dân phụ hồi đó còn vượng, ta chưa thể làm nó ốm đau mắc nạn Cuối cùng, ta phải đầu thai để sửa hận Không ngờ nó có bà cô tổ thiên phù hộ nên thai không đầu Nó bị sợi thai Ngầm hơn Ta làm cho dân phủ hữu sinh vô dưỡng Để thông ba đứa con không nuôi được Thay nó gặp vận hiền kết đâu Ta bắt hôn vía cho nó thập tử nhất sinh đến ngày tận số Bỗng Vía phản phỏ má quắc mắt nạc lớn Không được Người không được phép làm mạng người Làm đau bệnh triền miên đến ngày đáo số Đây là xưa ngươi gieo nhân thì nay lãnh quả Kiếp trước đã giết chồng, cướp người Thì kiếp này, người ta đoạt chồng Hãy lại là oan oan tương báo Luật vay trả rõ ràng Hãy nể phép ta, tha cho nó Oán lên cỡ, chớ lên thắt Oán cởi, oán tiêu, oán kết, vẫn còn Nếu không, không bao giờ hồn ngươi siêu siêu tịnh độ Con tà lấp đầu quầy quậy, dòng cây gắt. Không, Diêm Vương đã cho lên trần trả oán không ai cấm cản được ta. Con tà giọng lạnh lót vừa dứt hai vía thần hồ liền dã đồng. Tiếp đến, vía phạm phò mã cũng giơ tay ra hiệu thăng đồng. Hai viên hầu điện vội vã thôi đai, mở mau hút thắt xiết cổ. Vừa xong thì vía phò mã cũng ngã mình trên ghế, thằng... Lão Pháp Sư mặt vừa to bạch đỏ gây vì máu ứ Đã trở lại bình thường như không có gì xảy ra Sau khi tháo nút khăn thắt học Rồi đến thiếu phụ cũng xả đồng theo Bà Đẩm thắc mắc hỏi Viện Trì huyền giải thích Là các thần tướng vì oai linh không đủ chế ngự con tà giữ Bắt nó phải tuân theo Ngài phò mã trước kia Khoai Linh sấm xếp Giống có tà ma rắn chống cưỡng Này đã tu hành nên Ngài Thuần Nhu, không muốn hiển lộng thần thông. Còn hai vị hồ thân là con hạ sinh, không đủ thần uy khắc phục ta giữ. Flammarion hỏi. Vậy con tà ám tiếu phủ đã thắng? Không, mai mốt về triệu thình Đức Thánh Kiếp Bạc sáng đàn mới chỉ nổi con tà này. Chỉ có Đức Thánh Trần, vị Thánh Tổ Phù Thủy An Nam, mới hàng phục được chúng. Mai Mốt, miếp phụ tôi phải triệu ngài về dáng điện mới xong. Bà Estaminit hỏi: Sao không triệu thỉnh ngài bây giờ? Mới có hơn 10 giờ đêm lại để mai mốt. Không, không phải bà lúc nào cũng được Đức Thánh như các thành tướng khác. Ngài chỉ dáng đồng khi pháp sư thủ điện đủ trai giới 3 ba ngày và ngài dáng đến khai điện trước các thần tướng âm binh khác. Trời bắt đầu tối Trong điện thờ đèn đuốc sáng choang Tất cả đã sẵn sàng Chỉ còn chờ thiếu phụ tà ám đến là khai đàn Đang ngồi tiếp quan khách Lão pháp sư bỗng mặt đỏ bừng Lìm dìm hai mắt rồi đứng vùng lên Lùi lùi xuống thang Bước xa đến cổng khi chỉ gặp mẹ và chồng thiếu phụ hơ hài chạy đến Làm như không thấy họ Phật sư cứ rảo càng đi về phía chợ. Đến nơi, thấy đoàn cáng Trình Ảnh bên lộ, hai phí khiên ngồi bó gối u u lão Phật sư tức thì giậm chân lãnh quyết, nạt lớn một tiếng, đập mạnh hai lần tay vào đầu cáng. Quất Hải Phu khiêng thiếu phụ đến miện thờ. Toàn quan khách nghe theo Phật sư cùng đến chợ coi. Trên đường về, được Phật sư kể cho nghe qua lời quan huyện thông ngôn Rằng hồi nãy, tại điện, mặt ông tự nhiên đò bưng rồi nhắm mắt. Lúc đó là âm binh giải tà về cấp báo ông. Hai con tà cầu cứu cô hồn các đảng chợ thị câu cảng cán không cho đi. Đám quỷ hồn nhảy lên đầy phóng, bám vít hai đầu đòn, ôm cứng chân tay, kéo cổ, phu cáng, làm cho hai người ngột ngạt, xây sầm không thể bước. Loạn troạn phải hạ cáng Ngồi xe xuống dưới Thấy khó áp đảo lũ cô hồn âm binh hành sai giải tà vội bay về điện cấp báo pháp sư Trước khi thân nhân thiếu phụ đến Sau khi pháp sư ra oai đánh đuổi bọn cô hồn các đảng Súng lại cản đường Phù kháng võng lại tiếp tục tiến bước Về đến điện thờ Thiếu phụ được đặt ngồi trên chiếu như lần trước Trên điện đèn nến trói lòa Khói nhàng nghi ngút, lão pháp sư cũng đã ngồi trên ghế tựa sơn son, kê trên sập. Chiếc khăn nhễu điều phủ chùm đầu, tay cầm bó nhang, khấn vái thầm trong im lặng. Giữa những tiếng thanh la não bạc, chập chen và tiếng trống hành sai đồ hồi dồn dập Toán cung văn ba người ngồi dưới sàn nhà cũng đã bắt đầu đàn hát bài hát chầu văn Đức Thánh Trần. Bài hát sướng rằng. Công cứu quốc cao dày đã rõ, ơn chúng sinh tế độ con sai. Đại vương từ ngữ thiên đài, ngọc hoàng giáng trì cứu người dương gian. Ngươi vạn kiếp bốn phương trầu lại, đức uy linh bát hài lan xa. Nam Tào Bắc Đầu hai tòa, xà ba thiên tướng hàng hà thiên binh. Việc nội ngoại ngũ sinh tuần hú. Khắp tiên đình địa phù dưng gian Bên ngay tả hữu hai ban Kiếm thần cờ lệch ấn vàng trong tay Sau khi đưa bó nhang cho viên hầu đồng Và ngồi im lặng trong một lát Pháp sư đầu đảo lê lịa, Quát lên một tiếng rồi bỏ khăn chùm đầu ra Biết là vía đức thánh đã giáng đàn Những người hầu đồng bèn xuống lại phục dịch Cũng y như lần trước Họ phủ áo nhiễu điều lên mình pháp sư và chít khăn đỏ lên đầu. Một người khác cũng phủ lá cờ xanh lên đầu thiếu phụ. Giữa những tiếng trống dồn dập, hiếu phụ lại dao đạo. Lá cờ rớt xuống, y vừa đào đầu vừa ngó giáo giác chung quanh. Một biến sập có đặt một hò no, nấu một trào dầu ăn xôi sùng sục. Đức Thánh Trần dáng đàn có vẻ oai nghi lẫm liệt, Khắc hẳn lần trước khiến cho con tà đã có vẻ nao núng khiếp sợ. Cũng như lần trước, Ngài chuyên cho thuộc hạ lên đai, lấy khăn nhiễu xích cổ và xiên lình dựng đứng hai bên má, rồi lên tiến quát hỏi thiếu phụ bị ám. Sao mi chưa chịu trào hôn phách lại cho nạn nhân? Con tà có vẻ nề sợ, nhưng vẫn còn ngoan cố chưa chịu nói. Pháp sư bèn tư tư đứng giật xuống, đất Lại gần, chảo dầu đang sôi sùng sục Giữa tiếng trống hành sai dồn dập mỗi lúc càng mau. Pháp sư tay bất quyết, miệng niệm chú, rồi quát lên một tiếng lớn. Ngài dùng hai tay bốc đều dầu sôi trong chảo, đưa lên húp đầy miệng, phun vào con tà. Hiếu phụ thét lên một tiếng thất kinh, nét mặt lộ vẻ đau đớn khôn tà. Rồi vừa run dày lập cập. Vừa rú lên từng hồi nghe thật tươi rợn Pháp sư vừa muốn bốc dầu sôi Lên hút nữa để phun vào mình thiếu phụ một lần thứ nhì Thì con tà lại rú lên nghe rất thảm thiết Rồi chất tay vái lia liệm Úi xuống lại như tế sao Sau khi đã hiền lộ thần oai Vía Đức Thánh Trần mới dịu dọng phủ dụ con tà Thôi ẩn oán giang hồ bấy nhiều đã đủ Mì hãy trả ồn phách cho người ta Rồi phải hồi tâm lo tu hành Để còn mong được siêu sinh tỉnh độ Mì nghe chưa Giọng nói từ bi và phúc hậu của Đức Thánh Trần Dường như có một oai lực linh diệu khiến con tà xúc động Và muốn hồi đầu hướng thiện Nó đã cúi đầu chịu phép Không còn vênh mặt ngó láo liên như trước nữa Mà hai mắt lấm lét nhìn xuống đất Trong tư thế sẵn sàng tuân lệnh Biết nó đã chịu khuất phục Vía Tức Thánh Trần mới truyền cho người phủ đồng Đem đồ vật liệu đến để bắt nó làm tờ cam đoan Một lưỡi sao bén Một cái đĩa và một tờ giấy bàn Rồi quát nạt con tà hãy xòe hai bàn tay ra Úp lên tờ giấy Vị Pháp Sư tự rạch lưỡi bằng dao bén Lưỡi đứt lìa để rơi trên đĩa Rồi phun máu xuống tờ giấy Dưới ánh lửa chập chờn Của mấy ngọn nến thắp sáng trên điện Đó là một cảnh vô cùng kinh hãi Dùng sợ và kinh dị Một lát sau Con ta nhấc tay lên Thì hai bàn tay Mười ngón nổi bật trên nền giấy lấm tấm máu bầm đã phun Thiếu phụ giật mình đánh thoát một cái Rồi bật ngửa người ra đằng sau Con ta đã xuất đó là một cách bắt ta làm tự đớn cam đoan. Khi đã chịu phép lấy dấu tay kiểu này, con hết dám trở lại hại lão nhân lần nữa. Cái đó, vía Đức Thánh Trần trở lại sập ngồi trên ghế son như cũ, rồi đưa tay ra hiệu thăng đồng. Hai viên hầu đồng lại vội vã thôi đai, mở hút khăn cổ, rút xiên linh. Rút xong thì lão pháp sư cũng vừa ngả mình trên ghế. Đức Thánh Trần đã thăng Cái lưỡi trong miệng cắt đứt lìa Còn dính máu me và thựa quậy trên mặt đĩa 15 phút sau Lão Pháp Sư cầm lên Đút vào miệng sắp nối dính liền như cũ Không cần khâu may băng bó Cái lưỡi với bắp thịt chi chít huyết quản Bị cắt làm đôi mà lại không ra nhiều máu Khi cuộc đàn lễ đã xong Pháp Sư thè lưỡi cho quan khách xem Thì thấy nó ngo ngoe, ngue, có giãn như thường Chỗ bị cắt đứt hồi nãy Chỉ còn lại một vết ngang như một sợi chỉ màu nâu sập Còn việc bốc sầu xôi trong chảo Và đưa lên miệng hút Chừng xem lại thì miệng lưỡi Và hai bàn tay Pháp Sư vẫn như thường Không có dấu hiệu Không có dấu vết gì Chỉ rằng da thịt bị rộp hay bị phỏng Thật là những hiện tượng kỳ lạ Mà hai nhà thông linh Pháp cho rằng độc đáo trong giới phù thủy Việt Nam Không từng có ở một xứ nào trên thế giới Bà Estaminet lại hỏi Qua những việc vừa xảy ra Thì phải chăng Đức Thánh Trần Hồi Dương thời cũng là một đại pháp sư? Viên trì huyện giải đáp Nước Nam tôi có một đại vương đệ nhất anh hùng lịch sử là Trần Hưng Đạo Ba lần cứu quốc đánh tan giặc ngoại xâm Mông Cổ Ngài Quy, ngài Quy Thiên Hiển Thánh thường thượng đồng lên sát Vì cứu chữa những đồng bào bị yêu quái ám nhập Nhất là các phụ nữ bị ác vong phạm nhan Tự Nguyễn Bá Linh hám hại Không đâu chỉ trự được Đều đổ xô về đông đô Rồi sau về kiếp bạc cầu Ngài cứu chữa Và chỉ có Ngài mới chế ngự nổi con yêu quái hơn đỉa này Nguyên Phạm Nhan có cha là người Quảng Đông Xam buôn bán bên An Nam Từ cuối nhà Tống Lấy vợ ta làng An Bài Đông Triều Đẻ ra Nhan Năm 16 tuổi theo cha về tàu Tiếp tục học và đậu tiến sĩ Bỏ lên núi Tu Tiên Bất Thành Thì hắn theo quần thoát hoan Sang đánh nước Nam lần thứ nhì Khi lâm trận Y đứng đầu thuyền Dùng phép bàng môn Nằm nổi sóng to dữ dội Đánh đắm chiếc thuyền Nam Mấy lần, các thủy tướng Trần Quang Khải, ít kiêu, lập kế bắt được y lại hóa phép độn thủy biến mất. Ưng Đạo Vương dặn biểu các tướng, chữ sẵn chỉ ngũ sắc. Chỉ ngũ sắc và máu chó mực để khi thộp được nhan, nhấc bổng nó lên. Chẳng chỉ ngũ sắc xung quanh cổ và thọc huyết chó, tưới vào đầu mình nó. Nhan quả nhiên hết đường biến, rồi ngày sao thân trinh về làng mẹ nó để ra hình. Nhưng đào kiếm chém nó cứ trơ trơ như chém gỗ đá. Hưng đạo đại vương bèn cầm thanh trưởng phương bảo kiếm vua bang, đường ngang lên mày khấn. Nếu hoàng thiết hậu thổ còn tựa chân chiêu, xin cho chém đứt đầu phạm nhan. Dứt lời ngài hua kiếm, đầu nhan rụng xuống, nhưng vong hồn y không thể siêu thoát. Từ đó lần quất hãm hại đàn bà con gái. Viên đại tư xã đông bộ đầu, Nguyên tì tướng cũ trong vương phủ ngài Có con gái cũng bị nhan hành sắp chết Vội vào nội Quỳ khóc xin ngài cứu sống Vương liền đi kiểu đến tận nơi Cầm thanh kiếm đã chém nhan Chém bốn nhát vào bốn góc ván nằm Rồi đặt ngang kiếm lên hai vai nạn nhân Đồng thời ngài nạt lớn trục hồn nhan ra khỏi căn nhà Hoáng sau cô gái nhồm dậy hết bệnh Từ đó khắp nơi Người bị tà ma quỷ ám, ùn ùn kéo đến quỷ ngoài tường thành xin vương chữa chạy. Nhưng ngài làm sao cứu được hàng nghìn người một lúc? Ngài bèn sai thợ dùng thanh kiếm của ngài gọt chút 28 thanh ngâm đúng in, nhỏ hơn bằng gỗ trầm. Đem phân phát cho các người này mượn đem về làm đúng những lời ngài giặt. Và khi chữa khỏi bệnh lại phải đem trả để truyền cho người khác. Đế triều anh Tông Vương gần 70 mươi về chí sĩ tại vạn kiếp Hàng ngày vẫn có cả trăm người từ khắp nơi đổ về cầu ngài cứu mạng Cho đến ngày, ngài quy y hiển thánh Từ đó đền phủ nguy nga trở thành vương, trở thành trốn tổ, trung tâm hành hương Giới phù thủy đạo sĩ toàn quốc Châu về kiếp bạc cầu xin làm đệ tử Tôn ngài làm thánh tổ phù điện Cùng các bộ tướng vương phủ cũ của vương làm thần tướng hành sai như Ngài Phò Mã Phạm Ngũ Não, Ngài Nguyễn Khói dã Tưởng Ít Kiêu. Sau ngày Ngài Biên Tịch, tục lệ Phất Khương Phép Tà vẫn được duy trì đến cuối đời Nhà Mạc. Hồi đó yêu tình quỷ quái xuất hiện hoành hành khắp nơi quấy nhiễu dân gian. Ngài Hiển Thánh dáng Đàn chấn áp kỳ hết. Đời sau... Các Pháp Sư vẫn tìm đến kiếp bạc xin tôn Bình Nhang làm đệ tử Đức Thánh để trừ tà trị bệnh cứu dân.